Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bỉ Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Việt Linh Phần thứ 18 Hồi thứ 36 Cuộc gặp gỡ bất ngờ nơi tiểu điểm. Lại nói về Ngô Thành Nhân bỗng Dương thấy nghĩa phụ vội vàng từ giã phạm đương đương Dùng ngựa vọt nhanh như bị ma đuổi Cậu không khỏi ngạc nhiên nhổ thầm Quái lạ Ngã phụ của ta bàn lãnh siêu phạm Điềm nhân tử tại, Có sao vừa rồi chỉ vì một câu nói khách sáo đề cao của người trưởng môn phái nga Bỉ đã vội lần tránh, hay là ồ, nếu xét qua ánh mắt cùng giọng nói ấy của Phạm Nương Nương. Ta thấy hình như ba ấy dành tình cảm đặc biệt cho nghĩa phụ từ lâu rồi thì phải. Tuy nghĩ vậy, sao không thể nói ra, thành nhân cứ lầm lũi phi ngựa chạy theo sau nghĩa phụ của mình. Anh Thái Dương gác nhẹ non đòi, hoàng hôn phủ trùm lên vạn vật, như vị hiệp khách giang hồ của chúng ta vừa đến một thị trấn nhỏ thì nơi đây cũng vừa kịp lên đèn. Hai người bèn tìm một quán trọ để nghỉ qua đêm. Sau cả ngày, với bao nhiêu biến cố ruồn rập xảy ra tại Lê Gia Trang, bệnh diện thư sinh dùng cơm xong bèn đi nghỉ sớm. Ngô Thành Nhân cứ để yên cho nghĩa phụ ngủ trước, còn cậu thì ung dung thong thả uống trà bên chiếc bàn nhỏ nơi góc quán. Thuật nhìn mọi người có thể hiểu ra cậu công tử sang trọng kia đang thư thái thưởng thức hương vị món trà đặc biệt của quán này đã từng nổi tiếng xưa nay. Nhưng họ có biết đâu bên trong mái đầu xanh ấy Biết bao nhiêu nỗi ưu tư đè nặng tâm hồn biến cố xảy ra nơi lê gia trăng Đã gây nên ấn tượng mạnh Nơi tiềm thức của cậu Song thân Kiều Trinh đã nằm lại đó Còn Kiều Trinh hiện biển biển nơi đâu Ai đã ra tay tàn sát cả nhà Và bắt cóc cô bạn đáng yêu của cậu Vì lý do gì bọn ác nhân lại đành đoạn nhúng tay vào máu Theo lời của trương lão trối lại Thì tên hán tử cụ tay Anh em nhà họ Họ gì Còn tên hán tử cụ tay kia lại Tại sao hắn chỉ có một tay? Tại sao hắn thù hiểm Lê gia trang đến nỗi ra tay sát thủ? Những câu hỏi dồn dập kéo đến dày vò tâm trí của Thành Nhân không dứt. Cậu nâng nhẹ tách trà thơm lên môi. Trần đôi mắt cậu sáng ngời khi nhớ ra ngày trước mình đã từng ghé lại thị trấn này và đánh nhau với bọn vương gia trang. Có thể hắn từ cột tay kia chính là tên đại công tử họ Vương chứ? Hắn đã bị cậu dùng tuyệt chiêu chặt đứt cánh tay tại từ điếm của lão già họ Định. Nếu lão trưởng muốn cho biết anh em nhà họ gì đó thì chỉ có anh em nhà hắn mới thực hiện thủ đoạn dê hèn kia mà thôi. Cậu liền nảy ra một ý, liền bận rạc trở lại phòng nghĩa Phụ đang nằm ngủ, lấy giấy bút thảo mấy chữ để lại cho người. Sau khi dắp thanh trường kiếm lên lưng, cậu nhẹ nhàng khép cửa ra đi. Qua một thoáng nghỉ ngợi, cậu dùng thuật phi hành nhằm theo hướng tây, phóng mình như một bóng ma. Đường phố đèn lồng sáng rực, cả lui người tới, ngựa xe xuôi ngược. Tiếng người nói chuyện lẫn với những tiếng âm thanh khác vọng lên nhộn nhịp, làm cho căn trấn này càng thêm náo nhiệt về đêm. Khi đến đầu hướng tây thị trấn, thành nhân buông mình xuống một chỗ vắng, tần ngần trong dây khắc mới quay mình thong thả bước vào tử điểm của lão già họ Tịnh. Thực khách gồm đủ hạng người ra vào tấp nập, Tịnh lão đang bận tiếp một đám khách thương nhân từ Vân Nam đến nên chẳng để ý cậu thiếu niên lãng tử vừa mới bước vào. Một tên tiểu nhị săn đón mời cậu ngồi vào một chiếc bàn, còn lại khoảng nửa số thực khách, thành nhân nhún vai khẽ lắc đầu đi thẳng vào trong. Cậu kiến đáo lướt qua hai phía, chẳng một vị khách nào xuất khỏi ánh mắt của cậu lão chủ quán họ trình đồn này hơi gầy hơn trước một tí, Xong vẫn niềm nở và sởi lời với mọi người như dạo trước kia. rải rác quanh các bàn ăn ngoài số thương nhân nơi xa và thị dân quanh vùng còn lại một nhóm người thuộc dạng cao thủ võ lâm trung nguyên và đại việt, song nhất thời thành nhân chưa thể đánh giá họ thuộc chính phái hay là tà phái. cậu lặng lẽ ngồi vào một chiếc bàn nhỏ trống trải, nơi góc phòng khuất vài bát cây hoa kiểng, cậu vui vẻ bảo tiểu nhị mang lên món khô này và một vò thiên hà huyết tử. Cậu ung dung ngồi độc ẩm như không mang đến những người xung quanh. Ngồi quanh một chiếc bàn chỉ cách bàn cậu chừng vài thước là bốn tay cao thủ đại Việt, lối trạc đôi mươi, vận võ phục xanh, đầu chít khăn xanh, lưng mang trưởng kiếm. Họ đang ăn uống một cách vội vã chứ không được tự nhiên cho lắm. Họ nói chuyện khẽ khẽ với nhau, cố ý không để lọt vào tay người khác. Xong đối với trình độ võ công thuộc hàng cao thủ như thành nhân, và lại khoảng cách khá gần nên cậu nghe rất rõ. Một người trong nhóm xem ra niên kỳ thuộc hàng cao nhất bọn nói Tạm vị hiền đệ à Chẳng biết thiếu chủ của chúng ta Quan hệ với Lê Gia Trang từ lúc nào Mà lại trôn cất xây mộ tạc biệt Và nhất là thiếu chủ đã gọi vợ chồng Lê Tiên Sinh bằng thuốc phụ Di mẫu một cách chính xác như vậy chứ Nếu ngu huynh không lầm Thì trong thời gian trước Ngô công tử đã từng ghé lại Lê Gia Trang Và sau khi biến cố xảy ra Thiếu chủ đã kịp thời xuất hiện Để rồi an tán cả ba người Người ngồi đối diện nói Theo thiền ý của ngũ bố, thì thiếu chủ của chúng ta hiện giờ cũng còn đang ở trong vùng này, chứ chưa đi xa đâu. Người thứ ba góp lời, nhị ca nói có lý lắm, chúng ta nên nán lại ở đây để dò la tin tức về thiếu chủ. Nếu cơ may gặp được người, chúng ta rước về mã yên sơn cũng chưa muộn đâu. Người thứ tư hỏi, và nhất nếu chúng ta gặp mặt ngô công tử mà không nhận ra người thì sao? Người lớn tuổi đáp, tử đệ quên rồi à? Khi chúng ta về Thăng Long để tìm rước thiếu chủ, nhà vua có bảo rằng thiếu chủ đi với nghĩa phụ của người là bạch diện thư sinh Lý tử Thanh Mà Lý Tiên Sinh hơn 10 năm trước, Ngô Huynh đã có hân hạnh được biết tôn nhan của người. Vậy thì qua Lý Tiên Sinh, chúng ta sẽ nhận ra Ngô Thiếu Chùa một cách dễ dàng thôi. Từ lúc nghe người lớn tuổi nhất trong bọn thốt ra câu nói đầu tiên, thành nhân đã giật mình đánh thoát một cái. Đến chừng nghe họ tiếp tục trao đổi với nhau, cậu không khỏi sao xuyến trong lòng. Ủa, tại ra mấy người này là đệ tử của môn phái Mã Yên Sơn, lánh mệnh đến Thăng Long để giúp ta đây mà. Cậu còn đang phân vân chẳng biết có nên ra mặt tỏ tường chân tướng cho họ biết hay không thì đã thấy bốn người cùng đứng lên gọi lão chủ quán họ Trịnh đến để trả tiền. Thốt nhiên thành nhân cũng đứng lên dự định theo bốn người ra khỏi quán. Lão chủ quán họ Trịnh nhìn sững cầu không chấp, đôi mắt lão ánh lên niềm vui vô hạn. mừng quá lão trùm đến đỡ lấy hai tay người thiếu hiệp ngày xưa bật thốt. trời ơi thiếu hiệp thiếu hiệp trông lớn làm lão mỗ nhìn không ra. thiếu hiệp vào tệ quán bao giờ? sao không cho lão mỗ hay để lão mỗ thủ tiếp. Từ dạo ấy đến nay, lúc nào lão bố cũng mong nhớ Thiếu Hiệp. Nào, nào, xin mời Thiếu Hiệp lên các kênh, để lão mô được thỏa lọng hoài vọng bấy lâu. Thành nhân chưa kịp phản ứng thế nào, bóng ngang ngoài cửa quán có tiếng cười lớn, rồi một giọng nói như lệnh vỡ vang lên làm rung rinh tiểu điếm. Kẻ nào muốn bước ra khỏi quán này, phải qua sự khám xét của bọn ta. Một giọng trầm hùng cất lên lanh lảnh với trình độ nội lực chẳng kém gì cả kia. Các người lại với tư cách gì mà lên giọng phách lối như vậy? Người vừa thốt hỏi là một lão nhân niên kỳ trạc lục tuần, da dẻ hồng hào, râu đen điểm sương, vận hoàng bào cùng ngồi bàn với sáu tay cao thủ đại hán trung nguyên. Lời lão vừa dứt, xảy thấy một luồng hắc quang từ ngoài cửa bay vào cắm phập giữa bàn. Ngó lại rõ ràng một lá cửa màu đen theo hình bát quái bằng chỉ trắng. Mọi người ồ lên cùng một lượt. Lão nhân cười nhạt, <cười> hắc liên phong giáo lộng hành quá lắm. Như bọn lão phu đây là một trong ngũ đại môn phái của trung nguyên, vạn niên vũ thuật vi diệu á chẳng tầm thường. Xong khi đến xứ sở này không hề dám lòng ngôn của ngạo thay. Xá chi một đám hậu sinh tiểu bối kia vừa mới lập nên một tiểu môn ta giáo ở Hắc Liên Sơn. Chưa được bao lâu mà lại dám ngang nhiên coi hàng kiệt hiệt võ lâm cao thủ chẳng ra gì vậy. Thế mới biết bạo phát bạo tàn chính là cái luật tuần hoàn khó tránh khỏi vậy. Từng nói như lệnh vỡ lại cắt lên có vẻ dần giữ bồi phần. Các hạ là ai? Thuộc môn phái nào mà lên giọng dạy đời như vậy ha? Lão nhân điểm nhiên đáp. Lão phụ vốn là đề nhị phó trưởng môn nhân phái thanh thành. Họ khang, tên là Vũ Hữu, giang hồ trao tặng cho biệt hiệu là xuyên tâm kiếm khách. Ngay đến đây, tất cả các thủ giang hồ đang hiện diện trong tiểu điểm đều giật mình biến sắc. Bất cứ một tay cao thủ nào đã từng ngang dọc giang hồ, thầy đều nghe đến thanh danh của Tam Tuyệt Đại Thủ Kiếm môn phái Thanh Thành Lừng Lẫy xưa nay. Song, chẳng hiểu vì cớ gì hôm nay lại xuất hiện tại nơi đây chỉ có một trong Tam Tuyệt Đại Thủ Kiếm mà thôi. Còn hai vị đại thủ kiếm kia đang làm gì, ở đâu? Ngoài mấy người của môn phái Thanh Thành ra, chẳng còn ai biết được bỗng ngoài cửa vang lên một tràng cười sắc lành vọng vào làm át đi tiếng ồn ào của thực khách <cười> thì ra là bọn chủ nhân của một ngành công độc thủ còn chui rúc ở đây sao các ngươi ném đá giấu tay Đồ tội cho bản rộng thế thì còn gì danh dự của một môn đại chính phái nữa lão già họ khang có biệt hiệu xuyên tâm kiếm khách nghe qua liền thay đổi sắc diện hỏi ngươi nói sao ai ném đá giấu tay ai đổ tội cho giáo phái các người các ngươi có biết rằng bọn ta vừa chân ướt chân giáo đến vùng này <cười> Kháng lão tặc chưa có chối quanh co vô ích. Các người đã dùng môn ngành công độc thổ Để sát hại Lê Gia Trang Gấp đi bảo vật nang lục minh kỳ Sau đó lại dùng lệnh kỳ của bản giáo Ghiêm vào thi thể nạn nhân Ông trút tội cho bản ta Và mất đủ thời giờ cáo chạy xa bay Bây giờ còn chối cái sao Nếu biết điều mau mau giao nộp bảo vật Bản chức còn dung tình tha cho tội nguy tạo kia Bằng không thì <cười> Chớ có trách bản giáo ra tay tàn độc cũng nên nhắc lại từ lúc bốn tay ca thủ của môn phái mã yên sơn định rời khỏi tử điểm bỗng nghe giọng nói của kẻ lạ họ đều khựng lại đến lúc thấy ngọn hắc lên kỳ lệnh cấm phập xuống bàn của lão già họ khang cả bốn người mới nhận ra kẻ thù của bản môn bèn đồng loạt động tay vào chuôi kiếm lập tức bên tai họ một giọng điềm đạm nhỏ như tiếng mũi vo ve chủ huynh để môn phái mã yên sơn trở nên động thủ vội hãy bình tĩnh xem tình hình diễn biến như thế nào đã rồi hắng tính không nên nóng nảy mà hỏng việc đó cả bốn người vừa ngạc nhiên vừa buông thõng đôi tay Họ kiên đáo nhìn quanh mong tìm ra người đang nói với họ. Trong khi đó, ngoài trừ những tay cao thủ giang hồ, vì sĩ diện nên chưa thể rời khỏi tử điểm ngay lúc này. Còn lại những thương nhân các nơi và thị dân quanh vùng riu riu đi ra, mặc dù phải chịu đựng sự bất nhã của bọn người vận y đang đứng ngoài sân khám xét để tìm bảo vật. Thành nhân nói với bốn tay cao thủ mã Yên Sơn Song, Ben Thản Nhân theo Lão Chú Quán Họ Trịnh lên hành lang các thượng uống trà. Trình Lão gặp lại người bạn trẻ thì mừng lắm, xong lại thấp thỏm lo sợ bọn cao thủ giang hồ sẽ biến tiểu điểm của lão thành bãi chiến trường đẫm máu. Biết ý của lão như vậy, thành nhân biển trấn ăn. Trình Lão tiền bối chưa có ngại, đối với bọn giang hồ thuộc hàng cao thủ võ lâm, nếu muốn phân tài cao thấp, họ sẽ chọn một cục trường rộng rãi mới thi triển hết được võ công cùng sở trường của họ được. À bây giờ xin tiền bối giúp cho một việc. Nhờ tiền bối xuống nói với bốn tay kiếm khách đại Việt mà lúc nãy ngồi ăn ở gần bàn văn bối đó. Nhờ tiền bối nói giúp là có người cần diện kiến chư vị Một cách thân thiện ở trên này Dạ họ chính là người đồng môn Với vãn bối đó Lão chủ quán họ trình bây giờ mới hiểu rõ Ý tứ thâm trầm của người bạn trẻ Bèn gật đầu lia lia và trở gót quay đi Lúc đó bọn hắc liên phong giáo Đứng vây quanh trước sân tiểu điểm, Bất cứ vị thực khách nào bước ra Cũng bị chúng sở mó khắp đây Hành động bất nhã của chúng đã làm cho đám quần hùng Đang ngồi trong quán hết sức phấn nộ. Lại nhắc đến xuyên tâm kiếm khách sau khi nghe xong những lời trịch thượng của tên đại diện Hắc Liên Phong giáo lão già họ khang bèn đưa mắt ngó khắp lượt Quần Hùng đang ngừng ăn uống và hướng về lão với những ánh mắt đồng tình ủng hộ lão đứng lên gàn giọng nhân đây có liệt vị Quần Hùng chứng giám cho tấm lòng ngay thẳng của bọn tài hạ suốt cả đoạn hành trình từ Giang Nam đến nơi đây bọn tài hạ đã cùng đi với ba vị đại hiệp Đại Việt mà khắp giang hồ đều nghe danh là Lục Đao Tam Hiệp thử hỏi còn thời gian nào để Ra Tài Hạ độc thổ Lê Gia Trang mà Hắc Liên Phong giáo lại bôi nhỏ như vậy Còn nói về bảo vật Nang Lục Minh Kỳ, không chỉ riêng bản phái cần Địch mà nói chung ngũ đại môn phái cũng đang sưu tầm để khảo cứu. Đừng có tìm lời biện hộ mà trối quanh, hòng che đầy tội lỗi của mình. Môn ngành công địch thủ, nếu không phải của các ngươi thì tự hỏi trên trốn Giang Hồ này còn ai vào đây nữa? Bản giáo tuyên bố bắt đầu từ giờ khắc này, hack liên phong giáo và môn phái Thanh Thành bất cộng đại thiên. Không thể nhịn nhục được nữa, Đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Thanh Thành hét lên như sớm dậy. Hãy cho bọn giáo dám buông lời khoác lác Môn phái Thanh Thành Đường Đường là một môn võ chính phái trung nguyên, trượng nghĩa phi tà, chẳng bao giờ ra tay làm chuyện ám muội cả. Này các ngươi lại vũ khống như vậy, bọn ta vì danh dự của bản phái, buộc lòng phải đọ kiếm với các ngươi thôi. Người kế nhóm bảy người của môn phái Thanh Thành là ba vị đại hán áo xanh, tuổi ngoài tứ tuần, trên lưng mỗi người dắt chéo song đao. Vừa được Khang lão nhắc đến danh hiệu Lục Đao Tam Hiệp, bỗng nghe một trong ba người này cất giọng trầm hùng thốt. Những kẻ ăn bầy nói càn, hồ đồ hỗn độn như bọn hắc liên phong giáo là cùng. Bất tất Khang Tiên Sinh phải nhiều lời với chúng làm chi cho nhọc sức. Lời miệt thị tuy không lớn lắm, song những người ngồi trên gác như Thành Nhân, Trịnh Lão cùng bốn tay cao thủ mã Yên Sơn, thầy đều nghe rõ một một. Lập tức có tiếng đáp lại từ nơi cửa quán. Bọn các người lên tiếng bên vực thì nhất định là đồng lõa rồi. Thôi được, bàn giáo cũng sẵn sàng đáp ứng ngay. <cười> Còn kẻ nào hùa theo muốn phải thanh thành nữa, cứ lên tiếng, bàn giáo không hẹp hỏi đâu. Khang lão quát tay một cái, cả sáu tay đại cao thủ của môn phái thanh thành đồng loạt đứng lên. Khang lão dõng dạc nói: Đây là danh dự của bản môn, bất tất phải phiền đến chưa vị bằng hữu giang hồ. Nếu trang tài cao thấp, chúng ta không thể đo kiếm ở nơi đây được. Vậy các hạ hãy chọn một nơi thật rộng rãi ở ngoài trấn đi, bọn tài hạ sẽ đến ngày tức khắc. Hả lắm, công hồ danh là đại cao thủ của môn phái thanh thành, được. Các người hãy giữ lấy lời, bọn ta sẽ đợi trên một ngọn đôi trọc cách đây năm dặm về hướng tây nam lời vừa dứt, xảy thấy một bóng người to lớn từ nơi cửa quán bắn vút ra ngoài. bọn hắc y khoảng mười mấy tên dùng thuật khinh công rào rào phóng theo như châu chấu nhảy. Sau khi gọi tử bảo đến để trả tiền rượu thịt, bọn người của phái thanh thành kiểm tra binh khí và trao đổi với nhau mấy điều cần thiết, rồi rời khỏi tử điểm. trong đám quần hùng ngoài lục đao tam hiệp còn khoảng mười mấy người nữa thuộc vào hàng cao thủ võ lâm chưa tiện xưng danh tính, họ đứng lên thanh toán tiền quán rồi kéo nhau ra đường nhắm theo hướng tây nam trực chỉ. Lại nói về bốn tay cao thủ của môn phái Mã Yên Sơn, được lão Trịnh lễ phép mời lên gác thượng. Họ thấy một trang thiếu niên anh tuấn khôi ngô, uy nghi lẫm liệt đang thư thả ngồi uống trà nơi hành lang. Khi đã đủ bốn người có mặt, thành nhân lật đật đứng lên, cung tay nghiêng mình thi lễ. "Xin kính chào chư huynh đài, đệ tử thân tiến của đại môn phái Mã Yên Sơn." Cả bốn người đều lộ vẻ ngạc nhiên, tuy vậy họ cũng vội vàng đáp lễ, một người thốt: "Không dám, bốn đại hạ kính chào thiếu hiệp, chẳng hại thiếu hiệp danh tính là gì?" cớ sao lại can ngăn bọn tài hạ trả thù bọn hắc liên phong giáo thành nhân chưa vội trả lời đợi cho mấy người ngồi xuống dùng trà xong cậu mới trấn giọng nói bọn hắc liên phong giáo ngoài trình độ võ công thuộc vào hạng thượng thừa lại còn lắm thủ đoạn danh ma quỷ quệt đều để đề e rằng chưa vị hiền huynh không phải là đối thủ của chúng nên mạo muội lên tiếng can ngăn không đánh để quý vị hy sinh vô ích một người khác nóng nảy lên tiếng nhưng thiếu hiệu có biết bọn chúng là kẻ tử thù của môn phái chúng tôi chăng cho dù có phải hy sinh sự sống một khi gặp chúng bọn tài hạ quyết thí mạng đến cùng thành nhân điểm nhẹ nụ cười dịu giọng nói tiểu đệ rất hiểu tấm lòng của sư huynh bọn hắc liên phong giáo không những là kẻ thù của môn phái mã yên sơn mà còn là kẻ thù của nhiều người khác nữa tiểu đệ chẳng biết lệnh môn phái đã thu hồi đôi uyên ương thần kiếm mà bọn tài giáo kia đã cướp đoạt hơn 10 năm trước hay chưa nghe đến đây không hẹn mà cả bốn tay ca thủ mã yên sơn đều giật thoát mình đưa mắt nhìn sự ngô thành nhân người cao niên kĩ nhất trong bọn run hỏi Tiểu Hiệp, Thiếu Hiệp có quan hệ thế nào với bản môn mà biết rõ như vậy? Thành nhân nhớ mắt trả lời Bây giờ thì trước tiền nói ra Chữ Huynh chỉ nên biết rằng tiểu đệ là người bạn thâm tình với Ngô Thiếu Chủ Mà Chữ Huynh đang tìm đến tận Thăng Long để rước về Mã Yên Sơn Cậu vừa thốt câu này xong Liền thấy cả bốn người tinh thần phân chấn hẳn lên Đuôi nhau hỏi thăm rối rít Thi Thiếu Hiệp nói thật đấy chứ Ngô Thiếu Chủ hiện giờ ở đâu hả Thiếu Hiệp? Ngô Thiếu Chủ vẫn bình an chứ Ngô Thiếu Chủ có cùng đi với Thiếu hiệp hay không? Thành nhân nói thầm trong bụng Ngô Thiếu Chủ đang ở trước mặt các người đây này Xong cậu lại mỉm cười nói trả đi Ngô Công Tử đang song hành với Lý Đại Hiệp Bạch Diền Thư Sinh Đúng rồi đúng rồi quả không sai Thiếu Hiệp xin Thiếu Hiệp vui lòng cho biết Ngô Công Tử và Lý Đại Hiệp hiện giờ đang ở đâu Nếu Thiếu Hiệp cho biết rõ ràng Bọn Tài Hạ sẽ xin hậu tạ Thành nhân nhớ mày hỏi Hậu tạ bao nhiêu Thiếu Hiệp cần bao nhiêu cũng được Một nghìn lượng vàng rong Ồ được mà miễn thiếu hiệp cho biết chính xác thì dù có hơn gấp mấy bọn tài hạ cũng chẳng tiếc đâu thành nhân lại giả vờ lắc đầu nói chà khó nghĩ thật nhớ ra chưa vị tìm có công tử để hãm hại cậu ấy tái ra tiểu đệ là đi ban đứng người bạn thâm giao kia hay sao không được không được người lớn tuổi nhất trong bọn bỗng nghiêm mặt ra hiệu cho ba người kia ngồi lại ngay ngắn rồi trang trọng đứng lên rút trong người ra một lá lệnh kỳ theo bằng chỉ ngũ sắc với hàng chữ nôm mã yên sơn chính phái nghiêng mình kính cẩn trao cho thành nhân mà rằng Thưa Thiếu Hiệp, bọn Tài Hạ là tứ vệ tiền môn, đại đệ tử của môn phái mã Yên Sơn. Vừa rồi được mệnh lệnh của nhị vị phó trưởng môn nhân bàn phái xuôi về Thăng Long để giúp công tử Ngô Thành Nhân. Là con trai duy nhất của vị trưởng môn nhân bàn phái Ngô Thành Nguyên. Ngô Thiếu Chủ đã theo nghĩa phụ bạch diện thư sinh về Thăng Long Thành gần 12 năm qua. Khi bọn Tài Hạ đến Thăng Long mới hai Thiếu Chủ cùng với nghĩa phụ đang trên đường trở về mã Yên Sơn. Vậy này, hân hạnh được làm quen cùng Thiếu Hiệp, lại nghe Thiếu Hiệp cho biết là bản tri giao với thiếu chủ bởi thế xin thiếu hiệp rộng lòng chỉ cho bọn tài hạ chốt trú ngụ của ngô thiếu chủ để bọn tài hạ kịp thời đến mà phục dịch người đó là tất cả sự thật xin thiếu hiệp ra ân cho suy nghĩ hồi lâu ngô thành nhân mới lên tiếng nói vậy thì tiểu đệ chẳng nên giấu giếm làm gì nữa cậu bèn bảo bốn người đi về phía cuối phố ở hướng đông hỏi thăm đến quán trò nhỏ nơi bạch diện thư sinh đang nghỉ lại cả bọn vui mừng như bắt được vàng họ ngỏ ý tạ ơn Xong thành nhân khéo léo lựa lời từ chối một người trong bọn nói Nếu không bệnh theo đón giấc và hầu phục ngô thiếu chủ Thì nhất định bọn tài hạ cũng đã quyết sống mái với bọn hắc liên phong giáo rồi Xin đa tạ thiếu hiệp Mong gặp lại thiếu hiệp Xin cáo từ Thành nhân đáp lễ xong Đã thấy bốn tay cao thủ mã Yên Sơn lao thoàn thoát về phía đông mất giảng Lão chủ quán họ trình châm thêm trà mời cậu Rồi thốt lời hỏi thăm về cuộc sống phiêu bạt trong thời gian qua Thành nhân cảm động vì lòng yêu ái của lão đã dành cho cậu không ít Cậu thong thả kể lại những trận giao tranh với quân Mông cổ cuộc giải phóng Thăng Long Thành của quân dân Đại Việt và cũng không quên nhắc lại công cuộc kiến thiết đất nước của triều đình nhà Trần, vận động toàn dân toàn quân xây dựng lại cuộc sống âm no. Trình Lão ngay sai xưa không bỏ sót một lời. Phía dưới tử điếm sau khi bọn cao thủ giang hồ cáo đi, thay vào đó là những thực khách trong vùng thị trấn lại tấp nập bước vào, vừa ăn uống vừa bàn tán về cuộc tranh hùng ở ngọn đồi phía Tây Nam. Hai người chuyện vãn lúc lâu thấy cũng vơi đi một phần hoài vọng. Cần nhắc qua người trang sĩ họ Lê, Trình Lão nói, Thời gian trước đây, trang sĩ Lê Kiên có ghé lại thăm tệ quán. Nghe nói Lê Trang Sĩ được triều đình trọng thường khá nhiều. Lão mỗ cũng mừng thay. Sau nửa tháng lưu lại vui cùng Lê Gia Trang, Lê Trang Sĩ lại trở về ngoại Long Sơn. Thổi nghiệp, có lẽ trang sĩ Lê Kiên vẫn chưa hay tin về cuộc thảm sát Lê Gia Trang vừa mới xảy ra. Lão Mộ định sáng ngày sai gia nhân phi báo hung tin cho Lê Trang Sĩ được biết. Thành nhân lắc đầu nói, trình lão tiền bối chớ nên làm vậy. Dù sao Lê Gia Trang cũng bị biến thành bình địa rồi. Hiện giờ ba người trong nhà họ Lê đã mồ yên mà đẹp, văn bối chưa xác định được kẻ thù sát hại là ai, bởi vậy cho nên cho Lê Trang Sĩ biết sớm là hay hơn cả. Vì sợ rằng Lê Trang Sĩ khi biết được thông tin sẽ phân uất quá, hóa ra ngồi nhận kẻ thù thì lại nguy hại lắm. Và lại trước sau gì văn bối cũng sẽ đến vùng ngoại Long Sơn một chuyến và sẽ trao đổi vấn đề này cụ thể hơn. Thôi cho văn bối tạm biệt, chắc giờ này hai giáo phái đang giao tranh đấm máu rồi cũng nên. Văn bối định đến do thám tình hình có khi sẽ vận động quân hùng ủng hộ trong môn phái thanh thành khử trừ bọn hắc liên phong giáo tàn độc kia. lão chủ quán họ trình nắm lấy tay thành nhân cất giọng khẩn khoản truyền thị phi trong trốn giang hồ thiếu hiệp can thiệp làm chi có khi phương hại đến quý thể lão mộ mong thiếu hiệp lưu lại tệ quán để lão mộ thủ tạc cho khỏi uổng công hoài vòng bấy lâu này thành nhân gỡ nhẹ tay lão ra dịu giọng thốt xin đa tật trình lão tiền bối không phải bố bộ phụ bạc tấm lòng tiền bối đâu ngặt vì nỗi hắc liên phong giáo có một món nợ máu thâm cửu Mà cho Dẫu lấy cả biển Đông cũng giờ không sạch. Bởi vậy, nay ván bối chẳng thể bỏ qua mà không bám sát chúng để chờ cơ hội ra tay trả mối ra thù. Xin tiền bối thông cảm cho. Trình lão run giọng nói. Nói vậy thì lão mố không dám cầm thiếu hiệp nữa đâu, lão mong thiếu hiệp khá giữ mình cẩn trọng cho lắm. Thành nhân nghiêng mình cung tay lễ phép. Xin tạm biệt tiền bối. Trình lão cũng lật đật vòng tay cúi đầu đáp lễ. Đến khi lão ngẩng lên, thì người bạn nhỏ tuổi của lão như một chiếc bóng mờ đã biến mất trong màn đêm. Lúc đó vào giữa canh ba, thành nhân chưa đến nơi đã nghe tiếng kình phong vang dậy, tiếng đao kiếm chạm nhau chen chen, chát chát giòn người. Tiếng người la hét lẫn trong tiếng rên xiết báo hiệu một cuộc mưa máu đã bắt đầu. Từ nơi xa nhìn lên đỉnh đồi trọc, người ta có thể thấy rõ nhiều bóng người trao quan liền lại, nhanh nhạt như thoi đưa. Thành nhân định dùng thuật khinh công tuyệt kỹ, băng mình lên đến nơi cho chóng. Sau cậu chuột giật thoát mình vội lùi lại non năm trưởng, định thần nhìn thật kỹ. Cậu không khỏi kinh hãi khi phát hiện bao quanh ngọn đồi, trong bóng tối lờ mờ, cơ man nào là những bóng đen đang nằm dạp mình sát đất. Bây giờ thành nhân bụng bảo dạ rằng, bọn Hắc Liên Phong Giáo đã huy động hầu như toàn bộ môn đồ của chúng, răng một mẻ lưới hòng hám hại những tay cao thủ giang hồ, kể cả đại môn chính phái như thanh thành chẳng hạn. Quả là thủ đoạn đốn mặt để hẹn, không ai có thể lương trước được. May mà ta sớm phát hiện, chứ không thì cũng cùng chúng số phần với đám quần hùng rồi thành nhân còn đang bối rối chẳng biết dùng cái gì để triệt hạ hết bọn hắc y giáo vòng với phục kích bao quanh cục trường chợt nghe một loạt tiếng rú dài lê thê phát ra từ nơi đỉnh đội trọc đầu thời có mấy bóng người loạn trọn rời bỏ cuộc chiến gắn gượng phi thân xuống đồi. lập tức nơi bọn hắc y đang mai phục có mấy cánh tay áo đen vung lên cậu chỉ còn kịp thấy mấy xác người đã bị tung lộn mấy vòng như những quả cầu lông truyền hết cánh tay này đến cánh tay khác sau cùng văng thẳng xuống chân đội từng đống nằm im không cựa quậy Những sắc người ấy chỉ còn cách chỗ cầu đứng, cách không đầy một trường. Thành nhân lên theo bóng tối, phi thân lên đến gần, lật thi thể các nạn nhân vừa mới bị hạ độc thủ lên xem. Thì ra là mấy tay đại ca thủ của môn phái thanh thành đều bị độc chiêu Hắc Liên Phong thần chưởng Hồi thứ 37, Hắc Liên Phong giáo đền nở máu. Lúc bấy giờ, nơi giữa cục trường trên địch đồi trọc, lão già họ khương đề nhị phó trưởng môn nhân phái thanh thành đã dùng thần kiếm xuyên tâm hạ gần chục tên cao thủ hắc liên phong giáo không hổ danh là một trong những bậc tiền bối của bản phái xuyên tâm kiếm khách vô lồng trường kiếm chẳng khác nào chúa tể Sơn lâm đang tung hoành giữa đàn sói dữ những tuyệt chiêu của lão đưa ra thiên về môn sở trường ngạnh công độc thổ trong vi diệu lạ thường đã làm cho bọn tài giáo hắc liên phong không dám kiêu ngạo nữa do đó bọn hắc liên phong giáo bèn dùng tám tên la Hán giàn thành thế bắt quái trận đồ cũng nên nhắc lại trong trận thư hùng nơi nền thành cổ loa 12 năm về trước bát chủ la hán của hắc liên phong giáo đã bị uyên ương song hiệp giết chết không còn một mạng sau đó giáo chủ hắc liên phong giáo bèn chọn ngay mấy chục tên đại cao thủ của bản giáo lập lại bát chủ la hán và chuyên tâm tập luyện hắc liên la hán bắt quái trận đồ lão ma đầu đã rút kinh nghiệm lần thất bại đó để luyện cho bát chủ la hán hiện nay đạt đến mức tinh tấn hơn 8 tên trước rất nhiều cho nên khi trận đồ bắt quái được đem ra thi trận lập tức cục diện liền thay đổi hoàn toàn Bốn người trong sáu đại cao thủ đi với Khương Lão vì trành mạng và chủ quan nên bị hại ngay trong vài châu đầu của trần đồ đầu hại đó. thấy bốn người đệ tử yêu của bản môn bị sát hại thế thảm như vậy, Khương Lão tức giận thi triển ngay xuyên tâm kiếm pháp. Anh kiếm răng răng như chấp giật xoáy vào ngực từng đối thủ rất mau lẹ thần tình. Một tên trong bắt chủ la hắn bị mũi kiếm sẹt ngay tim xuyên thủng qua lưng, mó tuôn xối xả chết không kịp ngắp. Tức thời một tên đại cao thủ khác của Hắc Liên Phong Giáo từ ngoài bay vút vào Thay thế vị trí khiếm khuyết Trong vòng một khắc với kiếm pháp tuyệt vời ấy Khương Lão đã loại cả thầy 4 tên la hán ra khỏi vòng chiến Tuy nhiên trận đồ bắt quái vẫn không hề suy giảm uy lực một chút nào Thật là đáng sợ Nhắc thấy Khương Lão và hai người đệ tử còn lại thoáng bối rối vì sự linh động của trận đồ Lục đao tam hiệp 6 cánh tay rút soạt đoàn đao cùng sống vào Một người thét lớn Khương tiên sinh yên trí có bọn tam bộ đang hỗ trợ đây Lời chơi rứt đã thấy lục đao tam hiệp chụm vào một chỗ, mỗi người huy động xong đao đánh ra theo thế chân vạc trông đẹp mắt vô cùng. Cả sáu thanh đoàn đao nhịp nhàng có bài có bản, chẳng khác nào một một điều vũ liên hoàn, song kỳ thực rất ưu lợi hại. Đường đao này vừa loang đến đã có đường đao kia kế tiếp hỗ trợ liền. Vì vậy kẻ địch không dám tấn công ngay khi ánh đao vừa mới lạng qua khỏi. Đó chính là liên chiêu thức của đao pháp liên hoàn công mà lục đao tam hiệp đã từng nổi danh trên chốn giang hồ suốt mấy chục năm nay. Sự can thiệp kịp thời của lục đao Tam Hiệp đã làm cho phái hắc liên phong giáo không khỏi dao động tinh thần. Khương Lão được sự trợ lực nhiệt tình của ba vị Đại Hiệp liền phấn khởi huy đồng tuyệt chiêu kiếm pháp sông lên. Ngay lúc đó chợt nghe tiếng thét to như sấm động. Nhị vị chấp pháp xuống trận. Ngay lập tức hai ngọn bút phán quan to lớn cùng sẽ tới đón đỡ mũi kiếm thần sầu của Khương Lão. Một tiếng chát xé tai vang lên. Xuyên tâm kiếm khách cảm thấy tê trồn cánh tay hữu. Đến chừng ngó lại, lão mới nhận ra sự hiện diện của hai tên vận hắc bào to lớn trông tựa như hai vị phán quan của Diêm Vương nơi địa ngục. Bấy giờ, cục trường được nới rộng ra, chia thành hai nhóm đấu với nhau kịch liệt. Lục Đao Tam Hiệp hùng dũng dương đông kích tây, tả xung hữu đột ác chiến rất trận đồ bắt quái. Còn ba thầy trò xuyên tâm kiếm khách thì phát huy các tuyệt chiêu để đấu với hai tên chấp pháp của Hắc Liên Phong giáo. Hai ngọn bút phán quan hoành ngang đỡ dọc, vung lên quạt xuống thật lợi hại vô cùng. Lục đao Tam Hiệp áp đảo La Hán bắt trụ bằng những đao pháp liên hoàn, triệt hạ hết tên này đến tên khác. Xong hết có một tên bị thương hoặc bị chết, liền thấy tên khác từ ngoài bay vào thế chân ngay. Cho nên xét đến cùng thì tuy Tam Hiệp có uy dũng bức bách được các đối thủ đó, nhưng chúng như những đợt sóng dập dồn, hết lớp này lại có lớp khác tràn lên. Bởi vậy lục đao Tam Hiệp giao tranh cũng bở hơi tai, không dễ gì thắng nổi. Nói qua Khương Lão cùng hai người đệ tử cao thủ của môn phái Thanh Thành, đấu nhau với hai đối thủ dùng bút phán quan, dần dần giành được thế thượng phong. Hai tên chấp pháp vốn là hàng cao thủ thường thừa, trình độ võ công rất có uy tín trong bản giáo, song đối với môn xuyên tâm kiếm pháp là một tuyệt chiêu, ít người địch nổi. Nay Khương Lão lại dùng tận lực bình sinh và lồng với môn phái thanh thành, do đó hai tên chấp pháp đành phải thoái lui liên tục để bảo toàn sinh mạng. Xất khí bừng bừng, đề nhị phó trưởng môn nhân phái thanh thành thét lên một tiếng, tay tả dùng kinh lực hỗ trợ cho hai đồ đệ tấn công một tên chấp pháp, còn lại tên kia lão thú tà Trường về hoành nửa vòng, đồng thời buông nhanh tay hữu đang cầm thanh trường kiếm. Một luồng ánh sáng xẹt ngay vào ngực đối phương, thấu qua luôn thân hình bất động của địch thủ. Thanh kiếm như con mãng xà tinh hoàn mình đào quanh trở lại, ngoan ngoãn lọt vào tay chủ nhân. Đó là chiêu thức Đoạt Hồn Kiếm đã từng làm rung động bọn ma đầu trong giới võ lâm. Chứng kiến chiêu pháp tuyệt vời đó, đám quần hùng đang đứng phía ngoài bên vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Tên chấp pháp kia thấy đồng bọn bị chết đứng như vậy mới hoảng kinh hồn phía, đánh bừa một bút rồi thu binh khí định chuẩn. Bỗng ầm cây bút phán quan rơi ra khỏi tay, tên chấp pháp bị bắn lộn thân xác vào thầy trò khương lão. Hai người đệ tử môn phái thanh thành giặt về hai phía đưa trường kiếm dao mũi vào nhau tạo nên một đường thép dài hơn hai sải hất ngọt thân xác địch thủ ra làm hai đoạn. Cùng lúc đó chỗ giữa hai người đang đứng một luồng kinh lực đẩy tới. Khương lão giật mình đào mắt ngó lại, đã thấy một người to lớn, vận hắc bào, râu tóc bạc trắng, đầu đội mão pháp sư, giữa ngực nổi lên hình bát quái, mặt kính sáng lòa. Nhìn kỹ một tí sẽ thấy lão ma đầu hơi sệ một bên vai, có lẽ đó là hậu quả của một trận thức hùng bị tay cái thế nào đó trên trốn giang hồ, lấy đi một mảng thịt vai. Khương lão cười nhạt một tiếng, trầm ròng. Thật là một thủ đoạn tàn ác, dùng thủ hạ làm con tốt thí như vậy thì có đáng chi mặt anh hùng. Hôm nay tài hạ mới được chứng kiến giáo chủ hắc liên phong giáo đối xử với thuộc hạ ơn nghĩa dữ à? Phải, người vừa xuất hiện giữa cục trường không ai khác hơn là giáo chủ hắc liên phong giáo. Nghe xuyên tâm kiếm khách nói móc một câu, lão ma đầu bèn rút soạt song kỳ ra. Một tay phất lên không, một tay dùng lệnh kỳ điểm vào mặt Khương lão nói gần từng tiếng một. Khương vô hữu, hôm nay là ngày tàn của ngươi mà ngươi chẳng biết sao. Vừa rồi hai tên chấp pháp của bản giáo là hạng bất tài vô dụng không đáng sống làm gì nên bản giáo chủ đỡ hắn xuống âm ti luôn cho nó có bạn mà làm phán quan dưới địa ngục cho rồi khương lão đặc chuẩn bị. Đã khi nói chuyện với xuyên tâm kiếm khách lão ma đầu giáo chủ tài giáo Phất cờ ra hiệu lệnh ngay tức khắc hàng trăm cao thủ thuộc hạ hắc liên phóng giáo từ trong bóng tối ùn ùn xuất hiện bao vây đám quần hùng vào giữa. Cờ lệnh vừa phát ra lần thứ hai bọn chúng ao ạt tấn công liền lão ma đầu vừa dứt lời liền phóng vút lên chỉ trong nháy mắt song kỳ trong tay lão đã sệ xuống trong bánh liệt vô cùng đề nhị phó trưởng môn nhân phái thanh thành ngờ đâu lão ma đầu tấn công mình bèn lặng người để né tránh. Xong độc chiêu tuyệt kỹ của lão ma đầu là song long đoạt hồn lại nhằm hai người đệ tử phái thanh thành đánh tới. đó là điều hết sức bất ngờ không ai có thể lường trước được. hai người né tránh không kịp bị văng bổng lên như đôi cầu lông rơi xuống luôn chân đồi mất dạng. ấy chẳng qua là cái kế muốn đốn cây thì cần phải chặt cành trước của lão ma đầu. tâm địa hiểm ác của lão làm xuyên tâm kiếm khách càng phấn uất trăm phần. Khương Lão bụng bảo dạ rằng, phép này phải một mất một còn với kẻ địch mà thôi." Nghĩ rồi, hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí, Vũ Lộng xuyên tâm thần kiếm, thi triển tất cả các môn bí quyết sở trường của bản phái, cộng với 50 năm công lực đem hết sức bình sinh quyết thí mạng cùng lão ma đầu giáo chủ Tà giáo kia. Giáo chủ Hắc Liên Phong giáo cũng không vừa, lão ma thấy đối phương quyết ăn thua đổ mới dở các tuyệt kỹ ra. Bèn Vũ Lộng song kỳ dùng ngay lưỡng nghi phong vũ đột mệnh tiêu xa nhằm Khương lão đánh tới. Hai tay đại cao thủ với trình đồ võ công siêu quần bật chúng, giao tranh với nhau như trời long đất lở, thật là long hổ tranh hùng kỳ phùng địch thủ. Trong lúc đó, đám quân hùng bị bọn cao thủ Hắc Y của Hắc Liên Phong giáo tấn công, vốn đã đề phòng sẵn, quân hùng liền bùa ra giao đấu với bọn tà giáo rất mãnh liệt. Nhìn chung, cả một ngọn đồi trọc hoàn toàn biến thành bãi chiến trường đẫm máu. Tiếng kình phong, tiếng binh khí lẫn trong những tiếng chửi rủa và có cả tiếng rên khóc, tạo thành những âm thanh hỗn loạn đêm trường. Lúc đó đã vào giữa canh tư, nhiều người dân trong thị trấn còn nghe nói có cuộc tranh hùng đấm máu xảy ra, bèn rủ nhau kéo đến đứng cách xa hàng trăm trượng để nhìn. Đa số họ là những người đàn ông, có phần gan gốc liều lĩnh hơn những người khác. Sự tò mò thôi thúc khá mạnh nên chẳng kể đêm khuya tìm tới chứng kiến cuộc giao tranh hiếm có này. Trong cảnh tượng chém giết hãi hùng đó, không ai ngờ rằng hàng trăm tên thuộc hạ Hắc Liên Phong giáo vẫn còn mai phục quanh ngọn đồi. Mỗi khi có một tay ca thủ trong đám quần hùng thọ thương, dù nặng hay nhẹ, bị loại khỏi vòng chiến cũng được bọn này chiêu cố, vung tay hạ độc thủ luôn. Bởi vậy chẳng có ai bị thương mà hòng sống sót cả. Sự hiểu sát dã man ấy, duy chỉ có một người là biết khá rõ ràng, người đó là Ngô Thành Nhân. Lại nói về hai người đệ tử của môn phái Thanh Thành bị chiêu song long đoạt hồn văng bổng xuống chân đồi. Còn cách chỗ Thành Nhân đứng ngoài hai trưởng, cậu vội nhòi mình tới vận công dùng kinh lực đỡ cho hai người rơi nhẹ nhàng xuống đất thấy cả hai vẫn còn thoi thấp, thành nhân vươn mỗi cánh tay bế sốc lên một người, Lên theo bóng tối phi thân rời khỏi chân đội chạy xuôi về hướng thị trấn. đi chừng một dỗi nhắm đất đến chỗ bình yên, cậu bèn đặt hai người nằm xuống vệ cỏ. thành nhân lần trong người lấy chiếc hồ lỗ nhỏ rốc ra hai viên phục hoàn đan. sau khi nhét linh đan vào miệng cho cả hai nạn nhân, cậu vận thiên nguyên chân khí xong, bèn đưa mỗi bàn tay áp nơi đại huyệt một nạn nhân truyền chân lực vào. chẳng bao lâu sau, hai người đệ tử của môn phái thánh thành đã dần dần tỉnh lại tuy trong người còn yếu, song trí nhớ đã phục hồi. họ nhận ra người cứu mạng là một vị thiếu niên khôi ngô tuấn tú, nội lực sung mãn dồi dào. hai người mừng rỡ, gắng gượng ngồi dậy cung tay, xá dài thốt lời đa tạ. một người nói: chẳng hãy ân nhân cao danh quý tính là gì? nếu không có ân nhân ra tay cứu nạn kịp thời, có lẽ bọn tai hạ đã vong mạng mất. thành nhân khiêm tốn đáp: xin nhị vị hảo hắn chân nên nói những lời ân nghĩa, việc giúp đỡ nhau là bổn phận của kẻ hiệp khách giang hồ. nhị vị bất tất phải ai nái làm gì. Hãy yên tâm, đều dưỡng nội thương cho chóng bình phục. Người kia cắt giọng tha thiết hỏi, xin ân nhân cho biết cao danh quý tính. Thành Nhân điểm nhẹ nụ cười. Tiểu sinh họ Ngô tên là Thành Nhân. Nghe vậy, một người nhíu mày làm bẩm. Ngô Thành Nhân. Ngô Thành. À, căn cứ vào tên họ và tên lót, hình như ân nhân có liên quan đến Ngô Thành Nguyên đại hiệp thì phải. Thành Nhân ngạc nhiên. Ủa, Hào Hán cũng biết Ngô đại hiệp sao? Người là trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn và cốt chính là gia phụ của tiểu sinh đó hai người đệ tử môn phái thanh thành quên cả đau hồ hời nói, ôi thế ra ân nhân chính là hậu duệ của mã yên lão tổ đấy mà tổ sư bản môn và mã yên lão tổ xưa kia vốn là bạn thi giao vậy thì anh em chúng ta đều là bạn bè với nhau cả thời gian trước nghe nói ngô đại hiệp cùng phu nhân bị bọn hốn thế tà thần bắt cóc lệnh trưởng môn nhân bản phái có cho người dò la tin tức và tìm cơ hội giải cứu nhị vị nhưng sự việc bất thành nhiều tay cao thủ bản phái ra đi nhưng không thấy trở về có lẽ bọn họ đã bị sa vào tay bọn hung thần ác sát ấy chăng? Thành nhân thời dài, bản môn cũng phái khá nhiều cao thủ ra đi, song chẳng hề thấy một ai trở về phục mệnh cả, thật là nan giải. Nhưng trước sau gì, tiểu sinh cũng sẽ đích thân đi tìm cha mẹ, dẫu cho môn thắc cũng đành. Hai người ái ngại cho vị ân sư trẻ tuổi của họ, một người như sự nhớ ra điều gì, liền nói. À, khi bọn tài hạ từ bản phái sang Đại Việt, vị trưởng môn nhân có sai mang theo cặp đoàn kiếm báu đến mã Yên Sơn để tặng cho quý môn phái cương lão tiền bối đề nghị phó trưởng môn nhân định sau khi siêu tầm bảo vật năng lục minh kỳ xong khi về trung nguyên sẽ ghé lại mã yên sơn một chuyến chẳng ngờ cơ sự lại xảy ra thế này người kia đỡ lời nói tiếp thôi thì nhân đây chúng ta gặp ngó công tử lại là ân nhân nữa Tại cũng nên trao tặng đôi báo kiếm ấy cho mao vua bố sợ e trong người mang bệnh nên khó có thể giữ cho bền được nhớ mất thì uổng lắm nói xong cả hai rút trong mình mỗi người ra một đoàn kiếm nâng hai tay trao cho thành nhân Thoàn nhìn cầu toàn nhãn mục suýt rú lên mừng rỡ Ồ, oh, Ngô Vương Bảo Quốc đệ lục kiếm, còn thanh này, đệ thất kiếm. Trời, đúng là Hoàng Thiên Hiếu nhắn Tiểu Sinh đang có hoài báo sưu tầm những thanh đoàn kiếm quý báu này đây. Chẳng hay lệnh trưởng môn nhân đang đôi báo kiếm này trong trường hợp nào vậy? Thưa nhị vị hảo hắn Hai người trầm ngâm một lúc rồi một người mới chậm rãi nói: "Điều này thì bọn tài hạ cũng chưa được tỏ tường cho lắm. Chỉ nghe vị trưởng môn nhân bản phái bảo cách đây 10 năm, trong một cuộc tranh hùng giành ngôi minh chủ võ lâm, có mấy tay đại cao thủ đại Việt hy sinh dũng cảm" Trưởng môn nhân bản phái dành mọi cảm tình đặc biệt cho họ khi còn sống. Nên sau khi họ bị nạn, bèn sai người của bản phái, lo sắp xếp tầm liềm an táng đàng hoàng. Đội đoàn kiếm này là vật lưu bảo của họ. Nếu trôn theo thì uổng phí vô ích. Cho nên vì trưởng môn nhân mới cất vào kho, chờ có dịp tặng lại cho chư vị hào kiệt Đại Việt. Tiểu sinh nghe nói, cách đây trên 20 năm, giáp phụ đã đoạt được chức vô địch võ lâm. Xong người lại từ chối ngôi minh chủ. Đúng vậy. Theo nhiều lời của vị trưởng môn nhân bản phái, thì Ngô Đại Hiệp đã giao chức vụ ấy cho vị đệ nhị vô địch rồi về lại Mai Yên Sơn. Lẽ ra đôi báo kiếm này đã được chuyển tặng cho môn phái Mai Yên Sơn 12 năm về trước, nhân dịp bản phái cử người sang trúc thọ Uyên đương Song Hiệp. Sau khi thoát đường tử vong trên nền thanh cổ loa đêm nọ, nhưng vì ngày đó vị trưởng môn nhân bản phái đi vắng, nên nhị vị phó trưởng môn nhân không dám từ quyền định đoạt. À thì ra là vậy. Bây giờ những âm thanh hỗn loạn từ cục trường vọng đến không còn vang động như lúc trước nữa. Thành nhân nghĩ rằng cuộc giao tranh đã đến giai đoạn cuối cùng. Cậu không khỏi lo ngại bọn tà giáo sẽ hãm hại đám quần hùng. Đến lúc nghe hàng loạt tiếng kình phong vẳng đến thì cậu liền biến sắc. Chết rồi, lão giáo chủ hắc liên phong giáo dùng đến hắc liên phong liên hoàn trưởng pháp là sắp kết cuộc rồi. Đang hoang mang cực độ, bỗng ba người thấy phía trước mặt loang loáng 5 bóng người từ hướng đông bắc phóng vèo vèo đến về phía đồi trọc Rất đầu là một bóng trắng thân pháp tuyệt vời Thành nhân buột miệng kêu lên Ngươi phụ Chỉ cần một cái lắc mình đã thấy bóng trắng bay vù vụ trở lại Đáp ngay xuống chỗ ba người đang ngồi Một dòng trầm hùng cắt lên vừa đổ Xong ngay đầy uy lực Thành nhân con, tại chỉ e con có mệnh hệ gì chăng bốn bóng người kia cũng quay lại Thì ra là bốn tay cao thủ của mã Yên Sơn Bọn thuộc hạ xin ra mắt ngô thiếu chủ Chẳng hay ngô thiếu chủ còn nghi ngại điều gì Mà chẳng tỏ mình ra cho bọn thuộc hạ biết sớm lại vô tình làm bọn thuộc hạ đắc tội. thành nhân nói nhanh. chẳng qua tiểu sinh không muốn gây ra sự thắc mắc phiền phức. thưa gia gia, bọn hắc liên phong giáo đang truy bức và hãm hại quần hùng. xin gia gia ra tay diệt hết bọn tà giáo kia. một là trả thù cho môn phái mã yên sơn, hai là giải cứu những tay cao thủ võ lâm chính phái đang lâm đại nạn. còn chư vị tứ vệ tiền bối hãy giúp cho việc này. hai người đưa giúp nhị vị hào hán đây về tiểu đếm của tinh lão để điều trị gấp. còn lại hai người hãy theo nghĩa phụ và tiểu sinh lên giải cứu cho đám quần hùng. Lời nói của thành nhân tuy dịu dàng khiêm tốn, song đối với tứ vệ tiền môn của phái Mai Yên Sơn có khác gì một mệnh lệnh đầy uy quyền tuyệt đối. Bọn bốn người vâng dạ liền liền, họ đứng tách rời ra làm hai nhóm. Hai người trong bọn mau mắn sốc hai nạn nhân lên vai, bác mình phi thân trong đêm nhắm theo hướng thị trấn mà thẳng tiến. Còn lại hai người cùng cha con bạch diện thư sinh men theo bóng tối phi nhân lên ngọn đồi trọc. Thành nhân nói với nghĩa phụ, thưa ra ra bọn thuộc hạ hắc lên phong giáo có cả nghìn tên đang mai phục ở quanh đồi. Xin ra ra tính trước. Bạch diện thư sinh vừa phóng lên trước vừa nói vòng lại. Hiền như khỏi lòng, ta sẽ giết hết không chờ một mống. Rất lời, bạch diện thư sinh rút chất quạt nan vàng ra, hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí. Bóng trắng vừa bay lên chuyển đổi, chiếc quạt trong tay liền phất mấy cái. Thành nhân và hai tay cao thủ Mã Yên Sơn chỉ kịp thấy mấy bóng áo đen đổ xuống. Từng chuỗi rú dài lê thê như bóng ma quỷ gào khóc vang lồng lộng giữa đêm trưởng không dứt lại nhắc qua về cuộc giao tranh ác liệt trên mặt đồi trước đó vài khắc đệ nhị phó trưởng môn nhân phái thanh thành là xuyên tâm kiếm khách khương vũ hữu giao đấu với giáo chủ hắc liên phong giáo cả trăm hiệp quá dư sở dĩ tốc độ giao tranh giữa hai đối thủ quá nhanh so với mức độ bình thường bởi lẽ bên nào cũng quyết hạ thủ đối phương cho chóng cho nên mới trổ hết các món nội ngoại công đánh nhau liên tục chẳng hề ngừng tay lại một giây do đó đến giờ khắc này cả hai tay cao thủ thượng thẳng trong giới võ lâm tiêu biểu cho hai phái hắc bạch đều cạn rốc chân lực bóng kiếm bóng kỳ lờ mờ chứ không còn sáng rực như trước tình trạng này chẳng khác nào câu chuyện trai và cỏ chỉ còn chờ ngư ông nữa là xong ngay nói về lục đao tam hiệp dùng chiêu liên thức đao pháp liên hoàn quả thật là lợi hại vô cùng bọn bát trụ la hán bị giết khá nhiều cho nên chẳng dám khinh thường mà sơ hở nữa chúng vây hãm ba người vào rất trận đồ bắt quái không dám tấn công trực tiếp song lại kéo dài thời gian cố tình làm cho tam hiệp suy yếu dần dần Khi còn lại những tên La Hán cuối cùng vào thay thế cho những tên bị thương hay vong mạng, thì lúc bấy giờ cả 6 ngọn đao không còn linh động như trước đó nữa. Giờ khắc quyết định kết thúc trận đồ đắt điểm. Bắt trụ La Hán cùng hét lên một tiếng như sấm rền. Cả 8 tên đồng loạt dùng nào trưởng phong, chỉ phong, âm khí quật tới thấp vào ba vị ca thủ đại hiệp. Cho đến giờ khắc này, lục đao Tam Hiệp chỉ còn những cơ hội mỏng manh là tận lực dùng 6 lưỡi đao đỡ tên gạt dưới liên tục. Nếu sẽ hở một giây sẽ mất mạng như chơi còn đám quần hùng tình trạng của họ hiện giờ ra sao thật sự là thê thảm họ chỉ có mười mấy tay cao thủ làm sao chống lại cả hàng trăm tên hi bản lãnh cao cường tuy nhiên họ cũng phải ra sức cự địch để mong giành sự sống dù đến giọt máu cuối cùng số thương vong của đám quần hùng đã lên đến hàng chục mạng còn mấy người sống sót cố tìm một cái hở để hòng thoát ra ngoài bọn hi tuy bị chết khá nhiều song những lớp khác vẫn còn ngoan cố ảo vào cục trường đét kiệt nhận thấy khương lão đấu nhau với giáo chủ một cách phờ phạc Một số cao thủ hắc y phi thân tới định hỗ trợ cho giáo chủ của chúng mà truy bức xuyên tâm kiếm khách. Chẳng ngờ lão kiếm khách họ Khương như đốm lửa sắp tàn, bùng lên rồi mới chịu tắt liếm. Ánh kiếm thần tình nhoang lên, hàng chục chiếc đầu lâu văng ra lột bộp, máu đỏ từ những cuốn họng phun ra thành vòi. Nhưng ngay sau đó, vị đệ nhị phó trưởng môn nhân phái thanh thành giống như cây ngã báo, lão đã kiệt sức hoàn toàn. Giáo chủ hắc lên phong giáo nắm chặt song kỳ, gượng dừng bước lào đảo như người say rượu đồng tử của đôi mắt Lão lôi hẳn ra bên ngoài. Lão Ma đầu Cùa Quảng đâm đôi mũi kỳ vào ngực địch thủ. Mạng sống của Khương Lão chỉ còn trong đường tờ kẽ tóc mà thôi. Cách đó chừng năm trượng, lục đao Tam Hiệp ngầm ngầm ra hiểu cho nhau, chọc thùng vòng vây của bắt quái trần đồ. Vừa hạ thủ được hai tên La Hắn thì Tam Hiệp cũng vừa bị một loạt kinh phong của sáu tên kia quạt đến sau lưng. Ba vị đại hiệp ngã sóng sỏi ra đất, chưa biết sống chết ra sao. Cũng trong thời gian đó, còn lại 4 năm tay cao thủ của đám quần hùng sống sót bị thương tích đầy mình đang bò lê bỏ càng, chỉ còn chờ cho bọn Hắc Y ra tay tế đổ nốt. Bọn tà giáo Hắc Liên Phong đang gieo họ ẩm ý, tiếng gieo vừa mới phát ra từ cửa miệng của bọn Hắc Y, thì bỗng biến ngay thành những tiếng rú thảm thiết, kéo dài như không bao giờ dứt. Trong bọn cao thủ của gia phái Hắc Liên Phong có hàng trăm tên thốt lên kinh hoàng. Trời ơi, vạn vạn tinh sao? Nhiều tên chắc bị tuyệt chiêu sống chỉ mới nghe đến chiêu thức tuyệt vời ấy đã ngã lan ra chết giấc, còn thế nào giữ được bình tĩnh thì lo kiếm đường viễn tàu cao phi. nhưng làm sao còn kịp nữa? bỗng trắng chẳng khác nào có đại bàng tung hoành ngang dọc, bọn thuộc hạ hóc lên phong giáo chết như ngả dạ. sáu tên la hán cuối cùng cũng bị bĩ pháp kim phiến thần công của đến, thi thể bắn lột ra khỏi cục trường, lục phủ ngũ tạng nát nghiến như tương. những tên còn sống sót chạy xuống chân đồi liền bị hai tay cao thủ mã yên sơn chặn lại, dùng chiêu thức mai hoa kiếm pháp gia hình lại nói về thành nhân, dùng thuật khinh công cố gắng bám sau lưng nghĩa phổ, cậu chẳng cần dè dặt gì nữa mà nói rõ thành lời với bạch diện thư sinh. "Xin gia gia hãy tuyệt phá võ công của giáo chủ Hắc Liên Phong giáo chứ đừng nên giết lão. Lão ma đầu ấy sẽ có chỗ cần dùng cho tiểu nhi." Bạch diện thư sinh nghe vậy, bèn tức tốc gấp quạt trở đầu cát lại, điểm thẳng vào mình giáo chủ Hắc Liên Phong giáo. Lão ma đầu gào lên một tiếng, thả rơi song kỷ rồi ngã ngửa sụi lơ. Không chậm trễ một giây, thành nhân phi thân đến bên, trận gót hài lên cổ lão tay tài chống lại, tay hữu ấn nhẹ mũi trường kiếm vào ngực lão ma đầu gằn giọng hỏi lão ma đầu giáo chủ Hắc liên phong giọng hãy nghe cho rõ đây. người còn nhớ 12 năm về trước trên nền cũ thành cổ loa người đã dùng thủ đoạn đe hẹn để hạ độc thủ uyên ương song hiệp nhị vị trưởng môn nhân phải mãi yên sơn hay không chỉ người là kẻ đã trực tiếp gây nên thảm cảnh cho môn phái chúng ta cách đây 11 năm vì tham vọng cố đoạt cho được món thánh dược quyền tiên bách tuế mà người đã kéo lút thuộc hạ đến gây chiến với bộ lạc thổ thần thông Trong trận đó, người đã để lại miếng thịt vai và ai cũng ngỡ rằng người sẽ rút ra được một bài học nhớ đời. Và rồi đêm nay, ngươi lại lập mưu quyết tiêu diệt đám cao thủ Võ Lâm Giang Hồ với mục đích gì đây? Nếu ta không lầm thì ngươi đã bị thôi thúc bởi hai điều dục vọng. Một là thực hiện mệnh lệnh của tên đại ma đầu Bang chúa Tứ Hải Đại Mông Băng, Hỗn Thế Tà Thần. Hai là thỏa mãn thú tính dã man tàn bạo của bản nhân ngươi, vốn mang bộ mặt con người mà lòng dạ còn tệ hơn loài cầm thú. Giọng nói của thành nhân uy nghiêm sắc lạnh Ngay qua chẳng khác nào vị Diêm Vương đang luận tội phạm nhân ở chốn Diêm Đài. Bị đè bẹp dưới gót hài, lão ma đầu giáo chủ Hắc Liên Phong giáo dương cặp mắt tăng dã, lạc thần nhìn thấy một vị thiếu niên oai phong lắm liệt đang đọc bản án tử hình dành cho lão. Lão dũng đầu tâm can, nhắm nghiền đôi mắt cú, nghe cái lạnh tê bốt chạy dọc theo xương sống. Lão cảm thấy hồn siêu phách lạc khi bị vị thần đồng cúi xuống dùng bàn tay giật đứt lá kim bài lão đang quảng nơi cổ. Mạng sống của giáo chủ Hắc Liên Phong giáo dây khắc này là lúc điểm chung. Bây giờ trên một đồi trọc rộng hàng mấy chục trường vuông, bọn H.I chết như giả nằm rải rác khắp nơi. Một số ít sống sót đều bị thương khá nặng. Bạch Diện Thư Sinh ra hiệu cho hai tay cao thủ Mã Yên Sơn cứu chữa cho đám quần hùng. Đệ nhị phó trưởng môn nhân phái thanh thành sau một lúc khá lâu vận công điều hòa nội lực, tuy vẫn còn kiệt sức, song tinh thần đã trở lại bình thường. Khương Lão tựa như người vừa trở dậy sau một cơn bệnh hiểm nghèo, lão đến trước mặt Bạch Diện Thư Sinh phục mình xuống cất giọng hết sức thiết tha. Bạch Diện Thư Sinh Lý Đại Hiệp xin hãy để cho khương vô hiệu này lại một cái hầu có tất lòng tri ân tái tạo chưa kịp chắp tay gặp mình lại tạ khương lão đã bị bóng trắng phóng mình đến dựng đứng lên Bài diện thứ sinh ôm tràng lấy xuyên tâm kiếm khách mà thốt rằng Ồ, oh, cái ra là xuyên tâm kiếm khách khương đại hiệp đây sao hai mươi mấy năm xa cách chẳng ngờ hôm nay lại hội ngộ cùng khương huynh trong hoàn cảnh éo le như thế này cũng may là khương huynh vẫn còn lành lặn <cười> suýt nữa tiểu đệ đến buồn thì chắc là ân hận lắm đây thôi thôi đừng nói gì chuyện ân nghĩa cho mất thì giờ chúng ta nên cấp cứu đám quần hùng trước đi. Khương Lão gật đầu đáp. ở đây trong số cao thủ võ lâm có cả lục đao tam hiệp vừa rồi vì nhiệt tình hỗ trợ cho thầy trò khương bố mà bị hại, chẳng biết sống thác thế nào. còn sáu người đệ tử của ngô bố chắc chắc là chẳng còn ai. lão vừa nói đến đây, xảy thấy hai tên cao thủ mã yên sơn đỡ ba vị lục đao tam hiệp ngồi dậy vận công tuyển chân lực. thấy còn lại một người không có ai tiếp trợ chân nguyên, bệnh diện thư sinh bèn phóng đến thầy nhân lấy trong người ra bầu hồ lô đựng phục hoàn đơn tung bổng về phía xuyên tâm kiếm khách nhanh miệng nói khương lão tiền bối lấy ra 3 viên linh đơn bỏ vào miệng cho ba người trước đã khương lão gật đầu đón lấy chiếc hồ lô và làm theo lời cầu cũng trong thời gian đó thấy cuộc giao tranh đám máu đã chấm dứt hoàn toàn đám dân thị trấn rủ nhau kéo lên xem họ vốn là những người dân lương thiện mọi tình cảm thương yêu đều dành cho đám quần hùng nên chỉ khi thấy những tay cao thủ giang hồ hào hán bị thương hoặc bị chết họ không khỏi bày tỏ lòng thất ẩn Họ chơi nhau gom góp số tử vong của quần hùng, sắp ngay ngắn trên một quãng đất bằng phẳng. Còn những người bị thương thì được khiêng đặt xuống bên cạnh vì anh hùng đại hiệp áo trắng để được chữa trị. Trong đám quần hùng hiện thời chỉ còn được 5 người sống sót. Khương Lão còn đối sức, không đủ nội lực để truyền qua cho những người bị thương. Cho nên Lão chỉ còn một công việc để làm là mang bầu hổ lô đến, nhân mỗi viên linh đơn vào miệng cho từng người một. Nhắc lại thành nhân, sau khi trao bầu thánh dược cho Khương Lão, cậu gần giọng nói với ma đầu này lão giáo chủ tài giáo tôi của ngươi muôn thác cũng không rửa sạch được để ta moi tìm người ra tế sống cho vong linh những người mà ngươi đã từng hãm hại trên cuộc đời này nói xong thành nhân dùng mũi kim dọc một đường từ trên cổ áo xuống thẳng dưới chân giáo phù hắc lên phong giáo đế người ngỡ đâu mũi kiếm oan nghiệt kia sẽ rạch lòi ruột của lão ra nhưng sau một tiếng sạt khô khan lão chẳng nghe thấy đau đớn gì cả còn đang kinh ngạc lão cảm thấy gót hài nhấc lên khỏi cổ rồi một bàn chân kề vào hông lão hất nhẹ một cái thân hình lão bị lật úp xấp xuống mặt đất, lại một tiếng xoáy nữa vang lên, bằng một thủ pháp nhanh nhản lạ thường, thành nhân đáp biến lão trở lại thành một con người nguyên thủy. chiếc mão vải pháp sư trên đầu lão vừa bị hất ra, lên đó người ta thấy ánh kiếm lóe lên một nhát. ai cũng tưởng chiếc đầu lâu kia sẽ đứt rời khỏi cổ, song không phải vậy, thành nhân chỉ dùng lấy kiếm hớt ngọt búi tóc dài của lão. những người dân địa phương chứng kiến cảnh mèo vườn chuột như vậy, họ cảm thấy hả hê vô cùng, tuy nhiên cũng có một người chưa thỏa mãn bầm thấy hắn đi thiếu hiệp ạ một bụng môi gan tàn ác nhân ấy đi cho rồi cây đó đám đông cũng hùa theo la ó vang dền đúng vậy đúng vậy tội của hắn đáng lóc thịt mồi gan cho lắm đừng cho hắn chết vội hãy hành hạ cho đáng đời tên tà giáo khốn kiếp rồi hắn giết cũng chưa muộn đâu người này một ý kẻ kia một lời làm lão ma đầu hoang mang cực độ lão như con cá đang nằm gọt trên thất chẳng dám cục cửa tí nào đã đến lúc thần trí trở nên bấn loạn lão ma đầu bây giờ chỉ còn lại cái xác của một loài động vật thuần túy mà thôi Tin giác hoàn toàn không còn ngự trị trong con người của Lão nữa, cho nên sự tham sanh húy tử là chuyện thường tình. Trước mặt tất cả mọi người, Lão không còn biết gì để sự xấu hổ bởi thân thể trần truồng như nhỏng của Lão nữa. Lão bỏ bằng tứ chi, lết lại trước mặt thành nhân lại như tế sao. Lão bứt tóc và râu, gương mặt méo mó trông thật thảm hại. Thành nhân thầm nghĩ trong lòng. Đường đường là một tay đại cao thủ trong giới võ lâm. Dù rằng có dẫn thân vào con đường tà giáo, Lão đã từng ngang dọc với vùng trong trốn giang hồ. Thế mà đến giờ giáp mặt với cái chết Lão lại tỏ ra hèn nhát vô cùng Hạng người đốn mặt như lão ta Ta có giết cũng chỉ bẩn tay Nghi đoàn cầu sực nhớ lại chủ đích của mình gần giọng hỏi Này lão hoa đầu có muốn sống không giáo chủ hắc lên phong giáo Ngước mắt nhìn lên một cách thống thiết vâng tràn hói của lão bị dập Vì phải liên tục khấu đầu xuống đất sỏi Máu rỉ ra từ những vết thương nham nhở đó Lăn giải xuống mắt, mũi, râu ria Lão thốt với giọng yếu ớt kính lại thiếu hiệp ra ân cho Thành nhân chống kiếm xuống đất, đưa một mũi hài đỡ nhẹ cảm lão hất hàm. Đôi uyên ương thần kiếm của nhị vị trưởng môn nhân Phái mã Yên Sơn hiện giờ đang ở đâu? Lão Ma đầu chấp hai tay xá cậu một cái, thưa. bẩm Thiếu Hiệp, đôi bao kiếm ấy hiện còn đang được người của bản giáo lưu giữ ở Hắc Liên Sơn. Nếu Thiếu Hiệp muốn thu hồi, kẻ hèn này sẽ phụng mạng đáp ứng ngay. Thành nhân nhau mắt hỏi, bằng cách nào? Xin Thiếu Hiệp cử người mang lệnh bài và bức thư của kẻ hèn này đến Hắc Liên Sơn. Người của bản giáo chẳng bao giờ dám trái mình. D xin thiếu hiệp rủ lòng thương. Thành Nhân giả vờ cắn môi cân nhắc một lúc rồi mới gật đầu lạnh lùng thốt: Được, ta sẽ cầm giữ nhà ngươi cho đến khi nào có đôi uyên ương thần kiếm mới thả cho ngươi được tự do trở về Trung Nguyên sống nốt những ngày tàn của cuộc đời còn lại. Nghe vậy, lão ma đầu mừng rỡ gặp mình lại cầu một hồi nữa, miệng không ngớt lời cảm tạ ơn tha mạng của người kiếm khách trẻ tuổi. Thành Nhân nói với giọng đầy sự khinh bỉ.